xin được chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh truyện việt. thưa quý vị hôm nay tuấn anh xin tiếp tục gửi đến quý vị à tập 3 cũng là tập cuối của câu chuyện ma kinh dị cô tựa đề làm dâu nhà họ quách của tác giả hoàng kiên. thưa quý vị sau tất cả những trải nghiệm của hai tập trước thì chắc hẳn quý vị cũng đã phần nào hình dung được ở cái cốt truyện của câu chuyện này như thế nào. vậy thì câu chuyện này sẽ kết thúc thế nào thì ngay sau đây tuấn anh xin kính mời các quý vị cùng theo dõi phần kết của câu chuyện qua phần diễn đọc của tuấn anh. Quý vị đừng quên là ủng hộ cho giọng đọc của Tôn Anh, ủng hộ cho các tác giả cùng với ekip sản xuất video của Đình Tùng Media bằng cách đã bấm like video, đăng ký kênh youtube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo, những câu chuyện tiếp theo vô cùng hay và hấp dẫn ở trên kênh vào mỗi ngày. Và ngay sau đây, Tôn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. thì ấy, linh hồn của Hằng hiện về với Quách Dũng, nhưng dường như khác hẳn với Quách Hiển. Hằng không muốn Quách Dũng chết. Linh hồn của cô như muốn Quách Dũng phải sống trong sự dày vò, cảm giác tội lỗi dằn vặt tâm trí của hắn mỗi ngày. Linh hồn của Hằng tiến đến trước mặt Quách Dũng, gương mặt của cô nhìn thật sự đáng sợ. Hai con mắt sâu thẳm không nhìn thấy con người. Dòng máu đỏ cứ chảy ra không ngừng từ hai hốc mắt đen và sâu thẳm đó. Ra bên ngoài Rồi từ từ răn dài xuống gương mặt Hằng đói giọng âm vang Như từ một thế giới khác vọng lại Người có thể xin ta tha thứ Với những việc làm độc ác Và bất nghĩa của người sao Người không thể chết dễ dàng Như em trai của người đâu Quách Dũng thét lên Không xin cô xin cô hãy tha cho tôi Quách Dũng thét lớn Nhưng linh hồn của Hằng Đã hoàn toàn biến mất trước mắt của hắn Toàn thân của hắn không ngừng run lên vì hoảng sợ. Cũng kể từ ngày hôm đó, tình cảm của Quách Nhẫn và Hồng như xa khách hơn. Quách Nhẫn ít khi về phòng, có những ngày còn ngủ lại qua đêm ở bên ngoài. Doanh đứng phía sau chải tóc cho cô chủ, ánh mắt buồn buồn. Cô ơi, cậu và cô bây giờ sao con thấy hai người cứ xa lạ quá? Cứ kéo dài như vậy, liệu có ổn không cô? Hồng cảm thấy phiền muộn vô cùng. Là lỗi của ta mà em, có trách thì chỉ có thể trách tình quách dũng cầm thú kia, trách bản thân ta mà thôi. Doanh mắt kẽ rơi xuống những giọt nước mắt. Cô ơi, em thương cô quá, tại em cả. Đêm đó, không phải là do em, cô đã không bị hắn hại rồi. Hồng lắc đầu nói, em đừng nói như vậy, đâu phải tại em đâu, em đừng nói thế mà. Doanh ôm lấy cô chủ vào lòng, cô khóc nức lên. Cô luôn cho rằng tại cô ngủ quên, mà không biết Quách Dũng đến. Cô đã làm hại cô chủ của mình. Nhưng cô không biết rằng đêm hôm đó, chính Quách Dũng đã đánh thuốc mê để cô ngủ say. Hắn đã lên kế hoạch tiến hành âm mưu đê hẹn của mình. Tối hôm đó, Quách Nhẫn say mềm, hai mắt anh Hoa lên đứng không vững, dựa vào tường anh than trời. Trời ơi, tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy? Con đã làm gì sai? Một nữ nhân âm thầm bước tới, cương mặt xinh đẹp như hút hồn quách nhẫn. Trong cơn say, quách nhẫn nhìn nữ nhân đó mà cứ nghĩ là vợ anh, là Hồng, đang bước đến. Nữ nhân vừa đến là Ngà. Cô đỡ quách nhẫn đang say, đến không biết trời đất về phòng. Ngà nghĩ rằng có thể độc chiếm được quách nhẫn cho riêng cô. Trong ánh sáng mờ mờ từ ngọn nến trên bàn, một bóng ma đang từ từ hiện lên. Hồn ma đó. Hiện đang đứng ở góc phòng. Linh hồn đó đang nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang cuốn lấy nhau trên giường, bằng đôi mắt giận dữ. Một bàn tay lại ngắt chạm vào vai cổ quách nhẫn, làm anh giật mình. Quay lại phía sau, anh không trông thấy ai. Anh ngạc nhiên lắm. Bật rằng, bàn tay vừa rồi như có một ma lực, làm anh tỉnh rượu. Nhìn xuống mặt nữ nhân kia, thì rất là ngà. Anh bật dậy, lùi hẳn ra phía sau. cô làm cái gì vậy? cô đã làm gì tôi? Ngà giận tái mặt trước hành động của quách nhẫn, nhưng vì kế hoạch đã chuẩn bị trước, cô phải cố kìm nén cơn giận mà nhẹ giọng. anh làm sao vậy? anh muốn có em không phải sao? quách nhẫn cường mặt quá đỗi ngạc nhiên. cô đang nói cái gì vậy? tại sao? tại tại sao cô lại nói những lời như vậy? quách nhẫn vội vã bỏ đi. ngạn ngồi trong phòng, lửa giận đã không ngừng lớn lên trong lòng. à giận đến mức đập mạnh tay xuống bàn rồi thầm rủa, Tên vô dụng, tại sao hắn tự dưng lại thay đổi nhanh đến như vậy? Kế hoạch của ta, chỉ ít phút trước, đã, đã có thể thành công. Vậy, thật là tức quá đi mà. Ngà đứng dậy, A mặc vội lại y phục, bức từng bức nhẹ nhàng ra sân. Đứng trước cửa mà ngừa mặt lên trời, hai mắt nhắm chặt, mặt toàn thân run lên vì tức giận. Hai bàn tay của A nắm chặt vào nhau. Quách nhẫn trở về phòng. Anh ngồi trên giường nhìn đứa nhân đang ngủ say. Hồng đã ngủ say từ bao giờ. Cương mặt xinh đẹp toát ra vẻ thanh cao và dịu dàng. Anh nhìn vợ ngủ say mà cảm thấy trong lòng anh nách vô cùng. Vợ anh luôn quan tâm và chăm sóc cho anh những ngày qua. Vậy mà trong cơn giận dữ, anh đã đánh người vợ đã thật lòng với anh. Quách nhẫn ngồi im. Giây phút này đây, anh đã hiểu ra. Anh trai của anh đã làm gì với Hồng Anh cảm thấy chính anh là người có lỗi Chính anh đã không bảo vệ được vợ của mình Đang tính bước đi Tìm một bàn tay nhẹ nhàng Nắm chặt lấy tay của Quách Nhẫn Anh còn định đi đâu Trời bên ngoài đã muộn rồi Anh hãy ở lại với em đi Có được không Quách Nhẫn quay lại Hồng đã tỉnh từ bao giờ Nhìn gương mặt của vợ Vẫn tỏ ra quan tâm anh như vậy Anh quay người lại ôm chặt lấy vợ Quách Nhẫn nói: Anh xin lỗi, tại anh không tốt, tại anh không bảo vệ được em, anh xin lỗi. Ngà tức giận đến mức hai bàn tay nắm chặt, toàn thân của Á không ngừng run lên, ánh mắt trở nên thật giận dữ. Được lắm, Quách Nhẫn, anh dám coi thường tôi sao? Một giọng nói của một bà lão vọng vào từ bên ngoài. Sống ở trên đời phải biết yên phận, phải biết bản thân mình là ai và đang đứng ở vị trí nào. Ngà hướng ánh mắt giận dữ qua nhìn về phía giọng nói của bà lão kia. Bà là ai? Bà lão đang đi vào căn phòng nhỏ của ngà chính là bà Tuyết. Ngà đứng dậy, giọng nói khó chịu hướng về phía bà Tuyết. Bà đã lớn tuổi rồi, tôi tôn trọng bà. Việc của tôi hà cớ gì bà phải xem vào. Bà Tuyết giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị. Ta nhìn được con gợi cô từ hôm cô Hồng đến cửa quách ra. Ta đã cảnh báo cô chủ về con người của cô. Chỉ có điều cô chủ quá hiền lành mà không đuổi cô đi. Ngài đã không kiểm soát được cơn giận dữ trong câu nói của bà. rốt cuộc mà muốn gì? Tôi đâu có làm gì ảnh hưởng đến bà. Bà tuyết để thở dài. Cô không làm gì ta nhưng làm hại đến cô chủ. Ta quyết không để yên cho cô đồng. Ngài đứng lùi vào trong lùi dần đến tận sát giường. A ngồi xuống Với tay lấy con dao nhỏ ở phía sau Trong đầu của ả liền có suy nghĩ Lão bà này Nếu không diệt trừ E rằng là sẽ phá hỏng kế hoạch của ta Ta phải giết bà ta Bà Tuyết quay người Bà nói vòng lại Ta chỉ tới đây để khuyên ngươi một câu Đó là làm người phải biết báo ơn Đừng lấy ơn báo oán Mà tự đưa mình vào đường cùng Bà Tuyết bước những bước chân rất chậm ra phía ngoài Bà không biết rằng phía sau bà Trong căn phòng đang mở mờ ánh sáng yếu ớt Hát ra từ ngọn nến trên mặt bàn Trong căn phòng của Nga à đang bước đến phía sau lưng bà Trong tay nắm chặt con dao nhỏ Gương mặt nở một nụ cười man rợ Và độc ác Nga muốn giết hại bà Tuyết Vì à sợ rằng bà Tuyết sẽ phá hỏng mưu kế Mà Nga đã lên kế hoạch từ trước Bà Tuyết tuổi đã cao Tay bà nghe không rõ Mà không hề nghe thấy những bước chân Mang theo sự nguy hiểm đáng sợ Phía sau lưng Ngã bước đến À dơ cao cánh tay lên Khoảng không tối kia Với con dao sắc nhọn trong tay À chưa kịp đâm xuống Thì một bóng đen hiện nhanh ra trước mặt Linh hồn của Hằng hiện ra trước mặt ngà Với gương mặt cực kỳ đáng sợ Ngã sợ hãi Mặt đánh rơi con dao xuống đất ngà lùi lại phía sau Miệng chu chu nói Cô Cô là người Là người hay là má Linh hồn của Hằng khẽ cười Mày định giết mẹ tao hay sao Mày phải trả giá vì việc đó Ngã sợ hãi Toàn thân không ngừng run lên A quỳ xuống xin ta thứ Con rào đang nằm im bất động trên đất Bỗng nhiên dùng lên dữ dội Hằng hương ánh mắt đỏ như máu Đang bừng bừng lửa giận Nhìn về phía con rào nhỏ kia Con rào từ từ Được đưa lên khoảng không trực ánh mắt sợ hãi của Ngà, Ngà không ngừng thét lên. "Không, tôi xin cô, đừng giết tôi, xin cô, đừng giết tôi mà. Tôi hứa sẽ thay đổi mà, tôi xin cô, tôi xin cô đấy." Linh hồn của Hằng Phút chốc đã biến mất, để lại Ngà đang khóc và không ngừng van xin dưới đất. Quách Tiễn đi ngang qua, anh thấy tiếng khóc đang phát ra từ căn phòng nhỏ của Ngà. Thấy lạ, anh bước nhanh vào trong. Nhìn thấy Ngà đang ngồi rụp xuống đất, Mà cóc nước lên Quách thiện ngạc nhiên hỏi Cô làm sao vậy Tại sao đêm khuya lại cóc lớn như thế Ngà này nhanh im muốn rủ rộ quách thiện Cương mặt cố tỏ ra thật đáng thương Tôi vừa gặp ma Cô ta vừa ở đây Cô ta vừa ở đây mà Quách thiện hai mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên Cô đang nói cái gì vậy Ma là sao Làm gì có ma ở nhà tôi Ngà tiến tới gần chỗ quách thiện À tròn tay mà ôm lấy cổ của anh Và nói giọng mơn trớn. Tôi sợ lắm. Anh có thể đưa tôi đi nơi khác được không? Ở đây tôi sợ lắm. Quách tiện cảm thấy thật kỳ lạ. Anh đứng dậy, đứa mắt nhìn khắp gian phòng. Suy nghĩ một lúc, anh chợt nhận ra điều gì đó đang rất kỳ lạ đối với anh trong căn phòng nhỏ bé này. Đang tính quay người hỏi ngà, thì bất chợt, hai mắt của Quách tiện cảm thấy mỏi. Trong cơn mê man, anh thấy một cô gái rất đẹp. Làn da trắng với mùi hương cơ thể Thật quyến rũ Sáng hôm sau Quách thiện mở to mắt Anh ngồi nhanh dậy Thì thật ngỡ ngàng nhìn thấy Nga đang nằm bên cạnh anh Ngày lúc này đây Anh mặc những y phục Rồi đang tính bước đi Thì một bàn tay từ bên trong giường Bám chặt lấy tay của anh Giọng của Nga nhẹ nhàng nói Anh đi đâu mà sớm vậy Ở lại với em thêm chút nữa Quách thiện giật mạnh bàn tay của anh ra khỏi bàn tay đang bám chặt của ngà. Anh nói giọng khó chịu. Tại sao tôi lại ở cùng cô? Tại sao tôi lại ở đây? Ngà tròn xoe cả mắt, à mỉm cười đắc ý. Anh nói cái gì vậy? Anh muốn ở bên em, anh kéo tay em lại, không phải sao? Quách tiện cảm thấy đau cả đầu. Anh bước ra ngồi xuống ghế, miệng không ngừng nói. Tôi đã làm cái gì thế này? Không thể như thế được. Quách Thiện luôn giữ tình cảm với Hồng. Anh thực sự rất yêu cô em dâu nhưng vì hồng được cả cho Quách nhẫn nên anh luôn cảm thấy lòng đau như cắt. Quách thiện ngồi im, toàn thân khẽ run lên. Ngả bước xuống giường, nhẹ nhàng bước đến chỗ của anh mà vòng tay ôm lấy cơ thể của Quách thiện. Anh làm sao vậy? Anh bây giờ đã có em, đã có em ở bên anh không phải sao? Bàn tay đang chạm vào cơ thể của Quách thiện như có một ma lực. Ánh mắt của anh như bị bàn tay kia của ngả thôi miên. Trên cường mặt của ả, hiện lên nụ cười mà mánh. Trong khoảng đất rộng, cách cơ ngơi đổ sổ của quách ra không xa, chính là nghĩa trang của dòng họ quách. Nơi đây, chính là nơi an nghỉ của ông bà, con cháu quách ra, nhiều năm qua đi. Nhưng ngồi bộ xếp thẳng hàng, rêu xanh đã bao phủ khắp các ngôi mộ. Bà Tuyết đứng trước mộ của hằng nét mặt buồn buồn, Bà nhìn ngôi mộ của con gái bà. Cắm nén nhăn xuống khoảng đất trước ngôi mộ, bà Tuyết ngẹn ngào nói, Con ơi, suốt bao nhiêu năm qua, oan ức của mẹ con ta cuối cùng cũng đã được minh oan. Con sống khôn thác thiêng, đừng trở về dương gian nữa. Con hãy nhắm mắt mà yên tâm lên đường con nhé. Gió cứ thổi từng tật lạnh táp vào gương mặt đã giả theo năm tháng của bà Tuyết. Bà ngồi xuống trước ngôi mộ, Mà nước mắt rưng rưng Tiếng bước chân kèm giọng nói của nữ nhân Từ phía sau lưng bà Tuyết Bà Tuyết Bà ra thăm bộ con gái bà có phải không Nữ nhân vừa nói chuyện chính là Hồng gương mặt hiền từ của cô Trong ánh nắng tỏa sáng phong cảnh âm u Ở nơi Nghĩa Trang lúc này Doanh theo sát phía sau cô chủ Hồng quay người lại phía doanh Em mang bày hoa quả Và thắp hương khắp các ngôi mộ đi Xoay nhanh chóng bước đi xếp hoa quả lên từng ngôi mộ. Chỉ phút chốc, cô đã bày biển hoa quả tươi và thắp nhang lên các ngôi mộ phía sau. quang cảnh trở nên mở mở, một phần vì khói hương không ngừng bốc lên nghi ngút. Bà Tuyết đứng dậy, bà chắp tay vào nhau, hai mắt bà nhắm chặt, miệng không ngừng nói những từ gì đó rất nhỏ. Hồng đứng bên cạnh bà, mơ hồ cô cũng đoán được rằng bà đang cầu nguyện cho linh hồn con gái bà được thanh thản. Hồng cũng cầu xin cho gia đình cô được bình an. Trong lòng cô bây giờ cũng đã cảm thấy được an ủi phần nào khi Quách Dũng giờ đây đã phải trả giá về tội ác của hắn. Hồng bước đến, cô nhẹ nhàng rìu bạt Tuyết cùng cô bước những bước chân trở lại con đường cũ, trở lại Quách Gia. Phía sau bóng dáng của ba người phụ nữ là một làn khói đen đang dần dần hiện lên. Đó chính là Hằng, cô hiện lên là một nụ cười mãn nguyện. Hằng mở miệng, giọng nói của cô như từ một thế giới khác vọng về. Mẹ ơi, con sẽ bảo vệ mẹ được bình an. Trong phòng của Quách Nhật lúc này, ông ngồi im lặng quan sát người thầy đang khám cho vợ ông. Bà Ngọc nằm trên giường, hai mắt nhắm lại, hơi thở vẫn đều đặn qua từng hơi thở, vì thầy lang lắc đầu. là phu nhân tinh thần bị kích động quá lớn, e rằng sẽ rất lâu nữa. mới có thể bình phục được như ban đầu. Quách nhận vội vàng đứng dậy. Ông bước thật nhanh đến trước mặt vị thầy lang. Ông có cách nào giúp bà ấy hồi phục lại như trước hay không ạ? Tiền bạc không thành vấn đề. Mong ông giúp vợ tôi. Vị thầy lang già hai mắt nhắm chặt một hồi. Ông lắc đầu mà nói Bệnh này từ tâm mà ra thuốc cũng chỉ giúp được phần nào cho bà ấy mà thôi. Thời gian tới Ông hãy cố gắng dành nhiều thời gian cho bà ấy. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Vị thầy lang già đã nói hết câu. Ông đứng dậy, thu dọn đồ, rồi chào từ biệt Quách Nhật. Ông bước nhanh ra ngoài, theo lối cửa chính, khuất bóng sau hàng cây trước cửa lớn. Bà Ngọc đang ngủ say. Cương mặt của bà đã xuống sắc, từ sau cái chết của Quách Hiền. Tinh thần của bà không được tốt, vui buồn thất thường. Quách Nhật ngồi bên cạnh vợ. Hai mắt của ông buồn lắm, nắm chặt bàn tay của vợ. Ông nói, bà nói ơi, bà đừng như vậy nữa. Còn chúng ta, nó đã làm nhiều việc ác như vậy. Sớm muộn gì ông trời cũng trách phạt nó mà thôi bà. Tôi chỉ mong bà, bà đừng có tự làm khổ bản thân như thế này nữa. Ông Nhật đứng dậy, ông cuối người đắp lại chăn cho vợ. Ông bước ra ngoài đóng cánh cửa lại. Hai mắt bà Ngọc đang nhắm, bỗng mở ra. Hai hàng lệ lăn dài trên gương mặt. Con ơi, con trai của mẹ ơi. Ông Nhật đi khỏi phòng. Bà Ngọc nằm trên giường mà nước mắt bà không ngừng lăn dài xuống má. Bà đang quá đau lòng. Con trai cả của bà là Quách Dũng, bây giờ thì điên dại, lúc tỉnh táo, lúc điên điên. Con trai thứ Quách Hiền thì tự tử mà chết. Nội đồng này tự hỏi làm sao bà không đau buồn cho được. Quách già đang yên tĩnh. Và bây giờ đã quá nửa đêm. Cả nhà trên dưới đều đã ngủ say. quách Dũng vẫn còn đang thức. Hắn ngồi im trên nền đất. Toàn thân hắn run lên. Vì trước mắt hắn là linh hồn của hằng. hằng đứng trong góc phòng nhìn hắn. Ánh mắt như muốn giết chết kẻ háo sắc kia ngày tức khắc. Cô vẫn còn chưa muốn rời bỏ dương gian. Bởi cô muốn nhìn thấy kẻ đã hại cuộc đời cô. Phải chịu sự trừng phạt. Phải chịu sự dày vò về tinh thần quá độ. Linh hồn của Hằng từ từ lướt trên mặt đất, cô tiến lại gần trước mặt Quách Dũng với gương mặt đáng sợ. Hắn tét lớn, chạy nhanh ra sân mà không ngừng gạo giống. Người đâu? Có ai không? Cứu ta với! Có ai không? Cứu ta! Ta không muốn sống ở nơi này nữa! Quách tiện nghe tiếng hét khá lớn của anh trai thì vội vàng ngồi dậy. Anh chạy nhanh ra sân, đỡ lấy Quách Dũng lúc này đang hoảng loạn. Anh! Anh làm sao thế này? Quách Dũng đã thực sự cảm thấy quá sợ hãi, nắm chặt cánh tay của em mình. Em ơi, cô ta, cô ta về tìm anh, anh không thể sống ở căn nhà này được nữa, phải cứu anh, em phải cứu anh thôi. Người ở bị tiếng hét thất thanh của Quách Dũng làm trước tình càng ngủ. Họ chạy nhanh ra sân, ánh mắt tò mò nhìn Quách Dũng. Họ không hiểu đang xảy ra chuyện gì mà hắn lại sợ đến mức như vậy. Quách Nhẫn và Hồng cũng chạy đến nơi. Quách Dũng nhìn thấy Hồng, hắn lao đến ôm chậm lấy cô. Em dâu, em hãy tha thứ cho anh, anh có lỗi với em, anh xin em, xin em đấy. Hồng không nói gì, cô đẩy bàn tay của Quách Dũng kia đang ôm chặt lấy chân cô ra, lùi lại đứng phía sau chồng là Quách Nhẫn mà nhắm chặt hai mắt. Quách Nhẫn nói, anh cả, tội ác của anh, trước sau gì cũng bị trời phạt mà thôi, anh làm em thất vọng quá. Quách Dũng cúi đầu. Anh biết anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh. Xin hai em, hãy tha thứ cho anh. Hồng hai mắt nhắm chặt. Đã biết con ngày hôm nay, sau ngày đó còn làm điều ác. Quách nhẫn nói với vợ. Em hãy về phòng đi, anh biết phải làm thế nào mà. Hồng bỏ đi, cô không thèm nhìn mặt tên độc ác, không có lương tâm đang quỷ kia. Trong lòng cô lúc này, nỗi căm hờn đã dâng lên tới đỉnh điểm. Quách thiệt bước tới. Em trai. Việc của vợ em, anh biết anh cả có lỗi, nhưng mong em thương tình, anh cả bây giờ đang bị như vậy mà tha thứ cho anh ấy. Quách nhẫn nhắm mắt lại, thở dài mà nói, sáng mai, anh hãy đưa anh ấy đi khỏi đây, đừng để em nhìn thấy anh cả nữa. Quách nhẫn nói dứt khoát, anh quay người bước nhanh về hướng của Hồng đang đi đằng trước. Trong lòng anh lúc này, anh rất buồn, nhưng việc mà Quách Dũng và Quách Hiền đã làm, anh không thể tha thứ. Sáng hôm sau, Quách Thiện đã chuẩn bị xong hành trang. Anh muốn đưa anh cả lên Kinh Thành, vào ngôi chùa lớn nhất Kinh Đô. Anh hy vọng suốt quãng đời còn lại, anh trai của anh có thể quy y cửa Phật mà dám hối về tội ác của chính mình. Quách Dũng bước theo sau, Quách nhẫn, mà trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi. Tiến về phía hai người phu xe, Quách Thiện mới nói. Đưa anh em ta lên Kinh Thành, dọc đường có thể dừng chân bất cứ khi nào, hai người cảm thấy mệt. Quách thiện nói rồi đưa ra trước mặt hai người phu xe một túi bạc. nhận túi tiền từ tay của anh, hai người phu xe vui vẻ lên đường. trong làn xương, hai phu xe tăng tốc thật nhanh, đưa hai nhèm quách ra đến kinh thành. phía sau một nụ cười vừa hé trước gương mặt của hồn ma đang đứng, hằng hiện hồn về cô nhìn quách dũng đang đi điên giải kia mà mãn nguyện. quách nhẫn đợi hồng ngủ say. Anh bước ra ngoài cửa. Một nam nhân đã đợi sẵn bên ngoài. Thấy anh đi ra. Nam nhân kia nói. "bẩm cậu, việc cậu sai cậu đã làm xong rồi ạ. Quách nhẫn nở một đu cười hài lòng. Tốt lắm, đây là tiền công của ngươi. Vậy còn... Vậy còn cái xác anh đã xử lý thế nào rồi? Nam nhân kia đáp nhanh. Việc đó cậu có thể yên tâm. Ông và bà không biết được đâu ạ. Nghe vậy Quách nhẫn hài lòng bước trở lại phòng. Anh lên giường nằm ôm lấy vợ. Hồng đã ngủ say. Anh nói, xin lỗi em, đã để em chịu nhiều thiệt thòi. Từ nay sẽ không có ai hại em được nữa. Có anh bảo vệ em rồi, em yên tâm đi. Tối ngày hôm trước, khi Quách Dũng tép lên và chạy ra sân, trong phòng của bà Tuyết lúc này có một ông lão đừng bà Tuyết âm thầm bời đến. quanh nhẫn ngạc nhiên, cách gì? Bà nói thật không? Bà Tuyết gật đầu. Cậu phải nghe bà, ả ta quả thực rất độc ác. Người đó nếu giữ đại trọng quách ra sẽ là mối hại lớn đối với phu nhân. Quanh nhẫn im lặng, ít phút sau anh mới nói, bảo sao mà ả luôn muốn. Bà tuyệt đã hiểu, bà nói tiếp. Ngay từ đầu bà đã muốn nói với phu nhân, chỉ là phu nhân quá hiền tử để ả rắn độc đó vào nhà mình. Quanh nhẫn gật đầu nói, được rồi, việc này ta sẽ cho người giải quyết cô ta. không ai có thể hại vỡ ta được nữa." Bà Tuyết Quỷ xuống nói, "Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã tin lời ta nói." Quách Nhẫn nói tiếp, "Bà làm gì vậy, bà mau đứng lên đi." Bà Tuyết nói tiếp, "Con gái của bà cũng từng giống như phu nhân, bà không muốn phu nhân cũng giống con gái của bà." Quách Nhẫn đỡ bà Tuyết đứng dậy. "Bà đứng dậy đi, ta hiểu rồi, bà nói đúng, giữa doanh và cô ta chỉ có thể giữ lại một người, nhưng nếu cô ta chết đi, Ta lo rằng cô ta có thể hiện hồn về tìm chúng ta trả thù không? Bà Tuyết lắc đầu nói Việc này bà đã có chuẩn bị cả rồi Quanh nhẫn lại một phen ngạc nhiên Bà đã có chuẩn bị rồi sao? Vậy đó là gì? Một giọng nói nam nhân ấm áp vàng đền Việc đó đã có ta lo Một ông lão đã nhiều tuổi bước đến từ sau bà Tuyết Cương mặt kiên định thần thái cao ngạo Ông lão mở lời Cô ta chết đi Linh hồn cô ta sẽ được ta trấn yểm, vĩnh viễn không trở về được nữa. Ta chỉ cần cậu cho ta mượn một nam nhân phục dịch, có sức khỏe tốt là được. Quách nhẫn quay lại phía sau, hướng ánh mắt tới nam nhân phía sau anh. Cậu đó, lại đây. Nam nhân chạy tới ngay sau tiếng gọi của Quách nhẫn. Sao bầm cậu, cậu cho gọi con ạ. Quách nhẫn nói, người theo ông lão đây, tất cả đều phải nghe theo lời của ông ấy, nhớ chưa? Nam nhân ấy gật đầu, Vâng thưa cậu Khi tiếng thét của quách dũng Thét vang lên ở ngoài sân Thì bên phòng của ngã lúc này à đã hét lên và nằm cục xuống đất Nam nhân nói với ông lão Ả chết rồi ông ơi Ông lão gật đầu Màu dán lá bùa này lên trán của Ả Bác Ả lên đi theo ta Nhớ để ý lá bùa không được để nó rời ra Biết chưa Nam nhân kia toát mồ hôi trán Miệng đáp nhanh Xa xa con biết rồi ạ Nói xong Nam nhân vác sắc quần ngả lên Theo sau ông đáo Bước nhanh ra phía sau Ông lão nhìn thấy quách dũng đang gạo thét Thì dừng lại Đúng là quả áo Cô cũng thật là độc ác Hắn đã điên loạt Tội diệt cô phải hành hạ hắn như vậy Còn trai thứ quách hiện Năm đó hải cô cũng đã chết Việc gì cô phải tự làm khó mình như vậy Cô biết ở lại dương gian quá lâu Sẽ không thể đầu thai không Linh hồn của hắn hiện lên Lão thì biết cái gì chứ Điều hôm nay lão không làm được việc tốt cho mẹ của ta, ta đã không tha cho lão, vì đêm trước lão ngăn cản ta giết ả rồi. Với lại, lão không phải là lão phú, lão không muốn bị bại lộ thân phận, đi ngoan ngoãn giúp mẹ ta đi, không thì đừng có trách ta." Ông lão kia thở dài. Lúc đó cũng muốn dùng dao giết ả, nếu lão không có ngăn cản lại, chẳng phải cô càng cái tiêm nghiệp nữa sao?" Hằng hét lên, "Lão mau đi đi, đừng để ta nhìn thấy ả ta nữa." Ông lão kia nói, oán hận của cô đã trả thù được rồi, cô hãy đi đi, đời này đâu còn gì để cô vương vấn nữa. Mẹ cô đã nhờ ta, ở đây có ta, mẹ cô sẽ an toàn, cô hãy tin ta. hằng ngửa mặt lên trời, miệng cười lớn với ánh mắt ngạc nhiên của nam nhân kia. Nam nhân vác sắc của ngạt lên vai, mà hai mắt mở to. Anh rất muốn biết, ông lão đang đứng bên cạnh anh, ông đang nói chuyện với ai. Tại sao anh lại không nhìn thấy được người đó? Sau nụ cười mãn nguyện, kèm theo đó là nước mắt của hẳn. Linh hồn của cô dần tan biến. Ông lão biết hẳn đã đi. Ông đã quay sảng nói. Chúng ta đi thôi, nếu không thì không kịp mất. nam nhân vác sắt của ngà trên tay. Bước chân của hai người đi nhanh trên con đường đất, tiến vào nghĩa địa của nàng. nam nhân kia đặt cái xác xuống, rồi cầm nhanh cái sảng đã rỉ. mà hì hục đào đất trong quang cảnh ma mị của nghĩa địa đêm nay. Được hơn 40 phút đào liên tục không nghỉ, nam nhân cũng đã đào được một cái hố khá to. Ông lão chỉ tay, "Anh cùng ta mang chiếc áo quan đó tới đây." Nam nhân đồng ý, hai người nhấc chiếc áo quan khá nặng tiến lại gần cái hố mà nam nhân kia đã đào, đặt xác của ngà vào trong áo quan. Ông lão liền nói, "Được rồi, đóng nắp quan tài lại." Nhanh chóng, hạ áo quan xuống dưới hố màu lên, chúng ta phải làm nhanh trước khi trời sáng. Hai người phải mất khá lâu mới có thể đặt chiếc áo quan có sắc của ngà đã được phong ấn xuống dưới hố. Ông lão lầm bẩm cái gì đó trong miệng. Nam nhân nghe không hiểu được ông lão đang đọc gì, còn đang tính hỏi ông lão đang đọc gì. Bất chợt ông lão nói, màu lấp đất lại đi. Nam nhân kia nghe lời, đang dùng chiếc sẻng cũ, nhanh chóng đắp thành ngôi mộ hoàn chỉnh được cắm lên một tấm ván bằng gỗ, bên trên được khắc bằng dao nét chữ của ông đáo quả thực rất đẹp. đứng trên ngồi bộ mới đáp, ông đáo gật đầu hài lòng. đạp đập cào như vậy được rồi, cả đời lão phú ta chưa từng xuống tay cướp đi quyền được sống của một người. tại cô đã phát hiện ra bí mật của ta và bà tuyết nên ta đành phải giết cô. nhưng nếu quả thực đây là ý trời, ta mong cô hãy hiểu được lý do tại sao. Ta phải làm như vậy đối với cô. Lão Phú quay người bước đi. Theo sau là năm nhân phục dịch quách ra. Trở về gặp quách nhẫn trong gian phòng của bà Tuyết. Lão Phú ngồi xuống. Ta đã trấn yểm đình hồn cô ta. Dù có thế nào, cô ta cũng không thể trở về phá các người được. Đây là việc làm. Ta, ta không nhận tâm từ trước đến giờ. Bà Tuyết thở dài nói. Lão Phú à, tôi đã nhìn ra ngay từ đầu. Nếu cô ta không chết, thì nhất định cô chủ của ta không thể tránh khỏi cái chết. Quan nhận im lặng, lạ phu đứng dậy nói, bao năm qua ta luôn giúp người làm điều thiện, này ta xuống tay cướp đi mạng sống của một cô gái, tuổi còn trẻ như vậy, ta thực sự cảm thấy tội lỗi ngập trời. Bà Tuyên nhíu mày nói, nhưng chẳng lẽ lão nhìn cô ta tìm cách giết cô chủ của ta ư? Lạ phu nhắm chặt mắt, quan nhận bước đến trước mặt láo mà quỷ xuống. Quạt nhẫn thực sự cảm kích người, xin người nhận của con một lại này. Quạt nhẫn cúi đầu, lão phú mở to mắt, lão lao đến đợi anh đứng dậy. Xin cậu đừng làm như vậy, việc này nếu quả thực đúng là ý trời, thì ta dù không muốn cũng phải làm vậy thôi. Bà Tuyết nói, nếu đã là ý trời, lại việc gì phải cảm thấy rằng lão đã tạo nghiệp làm chi? Lão phú ngồi xuống ghế, phải rồi. Suy nghĩ ít phút, lão phú lại nói. Hy vọng phòng ấn này sẽ không bao giờ bị phá. Nếu như phòng ấn mà ta thảo ra để giam cầm linh hồn của cô ta bị phá vỡ, sau này hậu quả sẽ có có thể lượng trước được. Quách nhẫn lò lắng nói, chả lẽ không có cách nào để linh hồn của Ngà mãi mãi không trở về được nữa hay sao? Lão Phú lắc đầu nói, không có cách nào khác. Ý trời có có thể cưỡng lại được. Mười năm sau, phòng ấn đó dù thế nào cũng sẽ bị phá. Đến lúc đó, Quách giả của cậu e rằng khó tránh được kiếp nạn. Quách nhẫn ngồi xuống ghế, cưng mặt kèm ánh mắt đã tỏ ra bất an. Anh nhìn bà Tuyết, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây ạ? Bà Tuyết quay sang Lão Phú, vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao? Lão Phú bấm tay tính tính. Theo đạo thấy, ba năm nữa, con trai của cậu và phu nhân sẽ được sinh ra. Việc này nằm ngoài dự đoán của lão. Cậu bé ra đời là lành hay dữ? Đành phải đợi đến lúc đó Khi phong ấn của ngà bị phá vỡ Mới có thể nhìn thấy được Lão Phu nói xong thì liền đứng dậy Lão đã cố gắng hết sức rồi Lão xin cáo biệt tại đây Mười năm nữa nếu có duyên với cậu bé Lão sẽ trở lại giúp sức Lão Phu cúi đầu rồi bước nhanh ra ngoài Trong gian phòng chỉ còn lại bà Tuyết và Quách Nhẫn Bà Tuyết mở lời nói Cậu chủ đừng có quá lo Là lành hay dữ Chúng ta còn chưa có biết được Mong rằng Quách Gia sẽ vượt qua được tai kiếp những năm sắp tới. Quả thần phải giết cô ta cũng là việc bất đắc dĩ. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô chủ thôi. Quách nhận im lặng. Anh không thể nói gì lúc này. Bởi chính anh cũng không biết sẽ phải đối mặt với tương lai của Quách Gia ra sao. Anh đứng dậy bước ra ngoài. Đứng trước sân mà ngừa mặt lên trời. Đôi mắt nhắm chặt mà trong tâm cảm thấy rất lo lắng về lời tiên đoán của lão Phú. Anh thầm thán phục Lão Phú và cảm thấy bất ngờ khi Lão nói rằng anh và Hồng sẽ có con trai. Qua nhận đi rồi, gương mặt của bà Tuyết khẽ nở một nụ cười đắc ý, tiếng của một cơn đàn ông phía sau. Việc chúng ta lửa quách nhẫn chỉ có con nhỏ ngà đó nó phát hiện ra, thì nó cũng đã chết rồi. Chúng ta có thể yên tâm thực hiện kế hoạch trả thù quách ra rồi. Bà Tuyết gật đầu, ta sẽ phải cho quách ra, phải chịu trách nhiệm, Về cái chết của con gái ta. Trở về phòng, Quách Nhẫn ngồi xuống bàn. gương mặt của anh lo lắng nhìn Hồng. Anh không biết phải nói với cô thế nào về những gì mà Lão Phú đã nói. Hồng bước đến ngồi xuống bên cạnh Quách Nhẫn. Cô lo lắng hỏi, có việc gì hay sao mà mặt anh lạ thế? Quách Nhẫn thở dài nói, không có gì. Hồng nhíu mày, không có gì mà sắc mặt anh kém vậy sao? Quách Nhẫn đứng dậy, Đi lại đứng trước cửa sổ. Điều này, anh anh không thể tâm sự cùng em được. Hồng nghe Quách Nhận nói vậy, cô đứng dậy tiến đến đứng bên cạnh chồng, ôm lấy cánh tay, Hồng nhẹ giọng. Anh phải nói với em để em có thể cùng anh chia sẻ việc anh phiền muộn, có thể nào em giúp được anh thì sao? Quách Nhận nhắm mắt, việc này có liên quan tới em. Hồng ngạc nhiên, liên quan đến em sao? Quách Nhận gật đầu. đúng như vậy. Hồng lo lắng anh có thể nói với em được không? Quách nhẫn mở mắt quay sang phía Hồng. Ngà đã chết rồi Hai mắt của Hồng mở to, tỏ rõ nét lo lắng Anh nói sao? Ngà chết rồi à? Nhưng tại sao cô ta lại chết? Quách nhẫn nhẹ nhàng bước lại phía bàn. Anh ngồi xuống ghế Vì sự an toàn của em anh và bà Tuyết buộc phải làm như vậy Hồng tiến đến nét mặt giận dữ Tại sao anh lại độc ác như vậy? Cô ta, cô ta đâu có làm hại gì em. Còn nhận im lặng, cương mặt tỏ ra rất thản nhiên. Ít phút sau, anh nhìn Hồng rồi nói. Cô ta hết lần này tới lần khác, có ý đồ muốn hại em. Cô ta còn quyến rũ anh, để anh yêu cô ta. Chờ hết, ngà còn muốn giết cả bà Tuyết nữa. Hồng rất kinh khi đã nghe Quách Nhẫn nói như vậy. Doanh đứng phía sau. Cô ơi, em cũng cảm thấy ngà không phải là người tốt. Em lo cho cô. Nên em đã nói cho cậu biết, biết bộ mặt thật của cô ta. Lúc đầu, ngả quyến rũ quách hiền. Khi cậu bà chết, à quyến rũ chồng của cô, em sợ. Việc này em đã nói với cậu, mong cô ta lỗi cho em. Hồng ngồi xuống gương mặt thẫn thờ. Vậy anh trốn sắc cô ta ở đâu? Quách nhẫn lại thở dài, trầm nghĩa địa của làng. Hồng nói nhanh, em muốn tới bộ cô ta. Quách nhẫn im lặng hồi lâu, anh mới gật đầu đồng ý. Anh gọi nam nhân đứng bên ngoài cửa. Người đã đi cùng Lão Phú khi nãy vào. Người đưa cô chủ tới đó đi. Nam nhân kia gật đầu. Vâng, thưa cậu. Hồng và doanh bước nhanh theo sau nam nhân kia. Tiến vào trong nghĩa địa của làng, dừng trước ngôi mộ mới đắp. Nam nhân kia quay người lại. Thưa cô, đây chính là nơi con và Lão Phú đã chôn xác của ngà. Trời lúc này đã ngả về tối. Quang cảnh trong nghiện địa, địa lúc này làm xoanh cảm thấy khá sợ. Cô lùi lại, đứng phía sau Hồng, miệng run run. Cô ơi, ở đây, con, con cảm thấy sợ quá. Hồng đứng im nhìn ngôi mộ vừa mới được đắp, mà trong lòng cảm thấy có lỗi với ngà. Hồng tiến đến trước mộ phần của ngà, tập trung mộ ngà nén nhang. Cô ngậm ngồi nói, Xin lỗi cô, tại tôi mà cô phải chết, tại tôi hại chết cô, tôi xin lỗi. Hồng cảm thấy thương tiếc cho Ngà, bởi trong cô, Ngà tuy có tính hay đố kỵ và ích kỷ, nhưng cô gái ấy chưa đến mức phải chết. Hồng đứng trước ngôi mộ được đắp trên khoảng đất cao và cô giáo. Một phần của Ngà được đã Phú chọn là nơi có địa thế khá tốt. là Phú đã chọn cho Ngà một khoảng đất tốt nhất trong địa địa của làng, bởi ông đã tiên đoán được nơi này không thể giữ được lâu phần hồn của Ngà. Cũng phần vì Đạo Phú cũng muốn tỏ lòng của Láo đối với Ngà. hồng chắp hai tay vào nhau, cô cúi đầu trước bộ quần ngà, lòng cô dâng trào cảm xúc rằng chính cô đã hại ngà phải chết. dành đang nhẹ tay của hồng rồi nói, cô ơi chúng ta về thôi. hồng quay sang nhìn soanh, sau câu nói vừa rồi, cô gần đầu đồng ý rồi cùng soanh và nam nhân kia quay người bước trở ra ngoài. đi cách nghĩa địa một đoạn không xa, cô phải đứng chân tại chỗ mà không thể bước tiếp. trong cái quang cảnh lúc này Khi nghịa địa tràn ngập bóng tối, phía sau ba người vẫn có một hiện tượng kỳ lạ đối với Hồng. Cô quay lại nhìn, khi chỉ vài phút trước, cô đã nghe thấy tiếng khóc của một cô gái vọng đến bên tay của mình. Hồng đứng im, ánh mắt vẫn nhìn về phía sau, hướng về nghĩa địa. Các người có nghe thấy gì không? Doanh tò mò, dạ, coi có nghe thấy gì đâu ạ? Vốn Doanh rất nhút nhát, nên nghe vậy cô cảm thấy rất sợ. lành nhẹ vào tay của Hồng Doanh nói nhỏ Thôi cô đừng dọa con nữa mà Con sợ lắm Hồng biết Doanh rất nhát Nên không muốn nói gì nữa Mà quay người trở về nhà Trở về nhà Hồng không cho quách nhẫn vào phòng Vì cô đang rất giận Cô giận anh Vì đã sai người thiết ngà rồi Bà Ngọc nằm trong phòng đã nhiều ngày qua Bà ngồi dậy và bước ra khỏi phòng Nữ hậu bên ngoài thấy bà đi ra Cô ta chạy đến đỡ tay Bà ơi, bà định đi đâu vậy ạ? Bà Ngọc buồn buồn đáp lời. Ta muốn đến ban thờ tổ tiên Quách Gia. Ta muốn thắp nhang. Ta muốn thỉnh cầu ông bà tổ tiên ở trên trời con linh thiêng, phù hộ cho Quách Gia được bình an thôi. Bà Ngọc bước vào gian nhà thờ tổ tiên của Quách Gia. đời Quách Hiền là người chết trẻ nhất trong những bài vị được bày biện bên trên ấy. Bà đứng nhìn bài vị của Quách Hiền mà cảm thấy trong lòng đau đớn quá. Quảng cảnh nghịa địa ngày đông, phong cảnh ma mị dị thường. Màn sương dày đặc bao trùm nhiều ngôi mộ bên trong. Người dân đi nghịa địa, mỗi khi sương nhiều là họ rất ngại khi đi qua. Có những người sợ đến mức không dám nhìn vào bên trong. Họ đi thật nhanh qua địa địa, với mong muốn tránh xa nơi âm u này càng nhanh càng tốt. Một bà lão vẫn đang khom lưng, bà quét những chiếc lá rụng xuống đất. Bà là người được dân làng phó thác, được chăm lo và coi sóc nghịa địa của làng. bà lão tên là Quý, bà đang quét lá trên đường đất trong hiện địa, địa thì thấp thoáng tới có một ông lão. Thầy lạ quá, bà dừng tay, dựng cây chổi cạnh gốc cây bên cạnh, bà tiến lại hỏi: "Chào ông, không biết ông muốn tìm mộ của ai?" Ông lão quay sang, gương mặt buồn buồn và trả lời kèm tiếng thở dài: "Tôi tên là Phú, tôi muốn tìm bộ phần của cô gái mới được chôn cất mấy ngày trước." Bà lão biết ngôi mộ mới đắp đó Chỉ tay ra xa Bà lão liền nói Đó, ông có thấy chỗ đất cao đó không Chắc là cô gái mà ông đang tìm kiếm trôn ở đó Ông qua chỗ tôi Nói xem có phải cô ta đừng trôn ở đó không Ông lão vừa rồi tên đà Phú Vậy còn lão Phú giúp bà tuyết và Quách Thiện là ai Việc đó quả thật là làm cho người ta cảm thấy nghi ngờ Ông lão bước theo hướng bà Quý chỉ tay thì dừng lại trước một bãi đất khá cao. Đứng nhìn xung quanh thì đột nhiên ông nhận ra rằng tuy là bãi đất này mưa không gặp úng, cỏ ráo sạch sẽ nhưng lại là một nơi rừng suy và âm vượng. Ông đến đây vì đêm qua ông nằm mơ thấy một cô gái đến tìm ông mà cầu xin. Cô ta nói với ông rằng có kẻ đã mạo tên ông và đã hại cô ta, kẻ đó chôn vứt trấn yểm linh hồn cô vào bãi đất này, không bao giờ được đầu thai. Để truyền kiếp thành người được nữa Ông đã đứng im nhìn ngôi bộ Vừa được đắp cao Mà miệng kẽn lầm bẩm thành tiếng nhỏ Quả là lũ thầy pháp giả mạo Chỉ dùng mưu hèn kế bẩn Mà kiếm chắc tiền bạc Làm việc thất đức cho cái ác Ông lão đứng yên lặng Hai mắt nhắm chặt lại Mà cảm thấy thương tiếc Cho cô gái nằm dưới bộ kia Một giọng nói của cô gái kèm nước mắt Từ dưới bộ kia vọng lên Con xin người Hãy giúp con, con nhận là con ích kỷ, con tham lam, tham tiền, tham bạc, nhưng con chưa hại ai. Ông lão mở mắt, vậy tại sao cô lại muốn giết bà lão đó? Giọng nói dưới mộ là của ngà, cô đã về tìm lão phú trong giấc mơ của ông để cầu cứu. Cô nghẹn ngào nói, bà ta muốn phá con, thực ra con không muốn giết bà ta, bởi con biết được một sự thật rằng bà ta sẽ hại cô chủ của con. đêm đêm đó Con nghe thấy bà Tuyết nói chuyện Với một người đàn ông lạ mặt rằng Bà ta và ông ta sẽ tìm cách Để hại cô Hồng, cô chủ của con Ông lão gật đầu Vậy đêm đó Cô tìm vào trong giấc mơ của ta Chỉ để nói với ta về tội ác của bà ta sao Giọng của Ngà vọng lại Vâng, con biết con quyến rũ Quách hiền và quách nhẫn là sai Nhưng con chỉ vì tiền Chứ không muốn hại cô chủ Là bà ta và linh hồn con gái bà ta Vì ganh ghét cô chủ của con Mà hãm hại cô chủ Con biết được sự thật Nên con muốn giết bà ta Nhưng đó chỉ là con muốn giúp cô con Chứ không có ý gì khác Ông lão lại hỏi Vậy tại sao Tại sao cô lại muốn cướp chồng của cô chủ của mình Và mưu đồ đuổi cô ta ra khỏi quách gia đó Tiếng cóc kia lại vang lên Con biết là con sai rồi Con chỉ muốn đổi cô chủ đi Chứ không hề có ý định giết cô chủ Như lời hai kẻ độc ác đó Đã vụ oan giá họa cho con Xin người hãy giúp con Ông lão kia nói Nếu đúng như cô nói Ta sẽ giúp cô Nhưng phải hứa ta cứu cô Cô phải đi ngay Không được ở lại cõi dương gian cây nghiệp sau này nữa Tiếng khóc của ngà nhỏ đi dần Giọng nói nghẹn ngào Con biết con đã sai Chỉ cần người phá giải phong ấn giúp con Con sẽ thực hiện lời của người Ông lão hài lòng nói Vậy thì được Ta sẽ giúp ngươi Một giọng nói nam nhân phía sau kẻ vàng lên Không biết ông đây là ai Ông có quan hệ gì với cô ta Ông lão quay người lại Trước mắt ông là quách nhẫn Và phan hầm Doanh đi phía sau sau hai người Tay sách giỏ hoa quả Và ánh mắt nhìn ông lão đứng trước mặt Mặt tò mò không biết ông là ai Ông lão mỉm cười Lão là người được cô gái dưới bộ kia cầu cứu Hồng ngạc nhân Ông nói sao ngà, cô ấy cầu cứu ông à Ông Lão gật đầu Đúng vậy Và những kẻ đã hại cô ta Cũng sẽ làm hại hai người thôi quan nhẫn lắc đầu Thật là hoang đường Làm sao có thể có việc đó được Lão Phú đã nói với ta Ông ta đã phong ấn linh hồn cô ta Ở dưới đó Và không bao giờ có thể quay về được nữa cơ mà Ông Lão cười lớn Lão Phú ư Quanh nhẫn ngạc nhiên Trước thái độ của ông Lão Đang đứng trước mặt Ông cười cái gì Ông Lão không tiếp tục cười nữa sang mặt nhanh chóng trở nên căng nghiêm túc. Nhìn Quách Nhật đang tỏ bò nhìn ông. Ông lão nói Ta cười người vốn là con trai của một vị quan tốt Cha của người là Quách Nhật vốn là vị quan luôn quan tâm đến dân chúng Vậy mà con trai lại là một kẻ ngu muội. Quách Nhật tức giật. Ông nói vậy là có ý gì? Rốt cuộc ông là ai? Ông lão chắp tay sau lưng, quay về hướng bia gỗ các tên ngả trên đó. Ông thở dài. Ta nói ra điều lời ta nói các người có tin ta không? Hồng nói ngay sau lời ông lão. vậy xin ông hãy nói tôi tin ông. ông lão đưa ánh mắt nhìn Hồng, ánh mắt có chút thoáng nét hài lòng. ông lão nhẹ giọng. quả đúng cô là một cô gái tốt. chính thức chồng cô đây là một kẻ không biết đúng sai khi tin lời kẻ gian ác. quanh nhận lúc này đã thực sự tức giận. Hồng giơ tay ngăn lại. anh làm sao vậy? hãy để ông lão nói hết đã. Quang nhận im lặng, gương mặt vẫn tỏ ra tức giận. Anh bỏ về vì cơn tức giận làm anh không thể tiếp tục nói chuyện với ông lão được nữa. Quan nhận đi rồi, ông lão mới nói. Xin lỗi đã chọc tức chồng cô. Hồng cúi đầu, con hiểu ý của người. Ông lão cười lớn. Thật không ngờ cô lại hiểu ý của ta. Hồng gật đầu. Vừa rồi từng câu nói của người nhưng muốn chọc tức chồng con. Con đã thầm hiểu rằng người không muốn chồng con ở đây. Ông lão tỏ ra khá hài lòng, đúng là như vậy, ta muốn nói riêng với cô nên anh ta không thể có mặt ở đây được. Hồng tò mò, việc có liên quan tới con ư? Ông đáo gật đầu, phải, bởi vì ta chính là lão phú và kẻ dùng tên ta đi lừa tiền chồng cô là kẻ ham tiền. Lão ta và bà Tuyết hiện đang trong quách xa chính là đồng bọn. Hồng kinh hãi không tốt nên lợi, doanh đứng sau sợ mà đánh rơi chiếc giỏ hoa quả trong tay xuống đất. Miệng doanh ấp úng Vậy là bà Thuyết bà ta ngoài mặt đối tốt với cô chủ Nhưng sau lưng lại muốn hại cô chủ sao Lão Phú gật đầu Quả đúng là như vậy Khi Lão Phú vừa dứt lời Một đám người gồm 5 nam nhân Trong đảng bước vọng nghĩa địa Đến trước mặt Lão Phú và Hồng Một người trong số họ lên tiếng Ông Lão, việc ông cần tôi Tôi đã tìm được đủ người rồi Khi nào chúng ta bắt đầu công việc đây Hồng và doanh ngạc nhiên đến mức hai mắt mở to, quan sát. Lão Phú chỉ tay vào mộ của ngà Các cậu giúp ta đào ngôi mộ này lên. Năm người đưa mắt nhìn nhau. Người kia quay lại nhìn Lão Phú. Việc này e rằng sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi. Ông tại sao lại muốn đào mộ người đã chết vậy chứ? Lão Phú cười rồi vui vẻ nói. Việc này các cậu có thể yên tâm mà đào đi. Đám người nghe Lão Phú nói vậy thì nhìn nhau có phần tỏ ra các yên tâm. Năm người nhanh chóng tiến hành đảo xuống từng lớp đất, cho nên khi chiếc họp đã đặt thi thể của ngã bên trong hiện ra, một người nam nói, Ông lão, chúng tôi đã đảo đến nơi rồi, tiếp theo phải làm sao đây? Đám phú gật đầu mở nắp quan tài lên cho ta xem. Năm người kia nhìn nhau, ánh mắt ái ngại, một người lên tiếng, Thôi, đã dám đào đến tận đây rồi, thì còn sợ cái gì nữa? Mở nắp quan tài ra đi. Nam nhân kia vừa nói dứt đời, Thì cả đám người không suy nghĩ gì Mà dùng những con dao dựa khá là cứng Bật mở nắp con tài ra Một bùi hôi thối từ bên trong phát ra Làm đám người lùi lại Một trong số đó không chịu được Mà leo vội lên trên Ánh mắt tò mò nhìn xuống bên dưới Lão Phú nhảy xuống hố Thì ra hắn dùng thứ này Đã giam cầm linh hồn cô ở đây Này ta giúp cô Cô biết phải làm gì rồi phải không Sau giọng nói của Lão Phú thì không biết từ đâu một cơn gió thổi qua lão và đăm người làm họ bất giác sợ hãi mà nhảy lên bên trên mặt đất Ngày đêm đó tại Quách Gia Hồng được Lão Phú căn dặn đêm này trong Quách Gia có xảy ra việc gì cũng không được tham gia không được nói sự xuất hiện của ông cho Quách Nhật biết Hồng vẫn cảm thấy Lão Phú có điều gì đó thật kỳ lạ tại sao ông ta lại phải giấu mặt không cùng cô trở về vạch mặt tội ác của bà Tuyết kia Lão Phú không tới Quách Sa vì lúc này đây ông đang đứng trước bộ phận của Hằng ở trong nghĩa địa Quách gia. Nhìn biên mộ của Hằng Lão Phú nói Hoàn nghiệt biết mẹ sai còn giúp mẹ của ngươi hại người tốt làm việc xấu hay sao? Một giọng cười lớn và một bóng trắng hiện ra gương mặt đáng sợ ta biết Lão ta không muốn làm hại Lão màu đi nhanh đi trước khi ta đổi ý định nếu không Lão sẽ phải hối hận đấy. Lão Phú cười lớn Quán thủ của người đã giả Vậy mà còn vương vấn dương gian Đến lúc phải lên đường rồi Nói xong nhanh như trước Lão Phú lấy tay đọc chú Và miệng lầm bẩm điên hồi Những câu nói rất nhỏ Linh hồn của hằng như bị một thế lực nào đó hiện ra Kéo lấy tay và chân của hằng kéo đi Hằng tét lên Lão đang làm gì Lão muốn làm gì ta Lão Phú mỉm cười Nếu đã đến lúc phải lên đường rồi Vậy thì tại sao không buồn tay mà đi đi đám bà ẩm bình từ đầu kéo đến, kéo linh hồn của hằng đi, rồi quang cảnh xung quanh lão phú đã yên bình trở lại. sáng sớm hôm sau, trong khoảng sân của quách gia, dự đang náo loạn cả lên vì một sự việc kinh hoàng vừa xảy ra, làm họ sợ mà chạy ra khỏi phòng của bà tuyết. quách nhẫn đang rất khẩn trương, ông bước những bước chân vội vàng trên khoảng sân gạch tiến thẳng đến gian phòng của bà tuyết. hằng và quách nhẫn cũng đã có mặt, cái chết đáng sợ của bà tuyết. và tên thầy pháp giả mạo lão phú đã chết với những hình thủ đáng sợ quan nhận lúc này khi chứng kiến cái chết đáng sợ của bà tuyết và lão già tự nhận là lão phú kia mà thầm kinh hãi anh quỷ xuống vậy là ta đã, ta đã hại chết cô ấy rồi ta thật hồ đồ giọng lão phú vọng vào biết mình sai, biết mình sai nhưng biết muộn còn hơn là mãi mãi không bao giờ biết quan nhận vốn làm quan trong triều Ông từng gặp quan Lão Phú một vài lần. Nhìn tới người quen khi xưa thì ông cảm thấy mừng lắm. Ông cười lớn. Lão Phú, thật không ngờ tôi về quê vậy mà còn có cơ hội gặp lại được ông. Lão Phú gật đầu. Từ sau lần gặp nhau đó ta đi khắp nơi, không ngờ lại về quê hương của ông. Quách nhận đứng dậy. Nhưng tại sao ông lại biết người kia giả mạo ông chứ? Lão Phú cười lớn. Cậu không thấy hắn nói ra những lời vô lý hay sao? Làm sao hắn nói với cậu là đã giam giữ đình hồn của Nga. Hắn nói cô ta sẽ không trở về được nữa chăng? Vậy mà hắn nói với cậu là 10 năm sau, hồn của Nga sẽ tìm về cậu hay sao? Làm sao hắn biết được rằng cậu sẽ có con trai? Cậu không thấy hắn chính là đồng bọn của bà Tuyết kia hay sao? Không thấy đó hoàn toàn là bị đặt ư? Quách nhẫn ngạc nhiên. Tại sao ông lại biết những gì ta và bà Tuyết và ông ta nói chuyện với nhau? lã phú cười lớn. Đối với ta, việc đó không có khó. Đó rồi đã phú cười lớn Ông nhanh chóng cùng Quách Nhật Vui vẻ nói chuyện Bước đi trên khoảng dân rộng Trước ánh mắt ngạc nhiên Đang nhìn đáo của Quách Nhẫn Quách Nhẫn quay người Nhìn vào hai cái xác của bà Tuyết Và kẻ già mạo kia Mà sự nghi vấn về cái chết của hai kẻ Có mưu độc ác Vẫn còn là dấu hỏi lớn nhất Trong đầu của anh Khác với Quách Nhẫn Trên cường mặt của Hồng Cô kết nở một nụ cười hài lòng Bởi cô đã chứng kiến tận mắt Lão Phú đã giải thoát cho linh hồn của ngà ra sao, và cái chết của hai kẻ độc ác chính là bà Tuyết và lão già giả mạo xấu xa kia cũng đã an ủi được phần nào linh hồn của ngà. Đứng nhìn lão Phú đang cười nói vui vẻ với bố chồng cô, Hồng cảm thấy vui. Cảm ơn lão, cảm ơn lão đã giúp cô ấy. Quách Thiện cũng đã đưa anh trai của mình là Quách Dũng lên chùa xuống tóc đi tu. sợ bao nhiêu việc ác Quách Dũng gây ra. Giờ đây anh ta đang cố gắng sửa sai Hồn mắt của Hằng không tìm về phá quách dũng Và người nhà quách ra nữa Tinh thần của quách dũng Cũng chờ thế mà bình thường trở lại Kính thưa tất cả quý vị Vậy là tuấn hành vừa gửi đến quý vị tập 3 Cũng là tập kết của câu chuyện Mà Kinh Dị có tựa đề Làm dâu nhà họ quách của tác giả Hoàng Kiên à, Có thể nói là một câu chuyện thật là hay Và hấp dẫn à, Vô cùng logic à, Có những tình tiết rất là hay và mang tính nhân văn rất là sâu sắc. Thưa quý vị, ở buổi đọc chuyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.